các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. khi vừa hắn giải được chú của thầy lĩnh chỉ trong tích tắc. đòn hiểm bất ngờ lao đến, thầy lĩnh vội giơ tay ra đỡ. h u ỳ n h thầy lĩnh bị lật ngược lại ra sau mấy bước. cây châm tuột ra khỏi tay rồi văng lên trên không trung. tên đạo sĩ nhanh tay chụp lấy, quay lưng chạy đi mất. trước khi đi hắn còn nói vọng lại. thằng già giàu kia đã dính phải thứ ế m cả nhà nó sẽ chết nhanh thôi. còn người tốt nhất đừng liên quan đến chuyện này. cáo từ. hắn biến mất trong bóng đêm, bỏ lại thành lĩnh ngồi ở đó. xem ra chuyện này vẫn chưa đến hồi kết. cốc cốc cốc cốc cốc cốc. ai đấy? ai gõ cửa đấy? cánh cửa của ngôi nhà lớn từ từ mở. một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi hất hàm hỏi. ông kia. ông là ai? gõ cửa nhà phú có chuyện gì? chào cậu, tôi chỉ là người khách qua đường. qua đây chợt thấy trong nhà có âm khí tích tụ nên muốn vào xem thử. không có tà âm tà khí gì cả. tính vào đây xin sỏ hay t r ô g chè hay sao? nhìn bộ dạng ông mà cũng nhìn ra âm khí ư? thôi thôi thôi, đi cho tôi nhờ. may cho ông là ông phú đang bệnh chứ không thì ông cũng no đòn rồi.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 vậy nhà ông khoảng một tháng trở lại đây có sự gì lạ không lão phú biến sắc không không có chuyện gì hết thế ông còn có nhớ cô loan chứ ờ, loan loan nào không không tôi không biết loan nào cả lão ta l à b ắ p trả lời ông đã cố ý giấu diếm đến mức này thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa xin cho tôi cứ cáo từ chỉ xin nhắc nhở ông nhớ rằng gieo gió thì phải gặt bão đó là điều hiển nhiên lão ta bây giờ hoảng loạn cực độ đổ sập xuống sàn mà nói thầy thầy làm ơn giúp tôi tôi chót lỡ dại làm ra cớ sự với cô Ngọc Loan tôi hối hận lắm thầy xin thầy cứu mạng tôi mất bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chấp nhận tôi thực ra đã nghe qua cớ sự